trương bốn trăm bảy mốt nhưng anh chưa bao giờ quý trọng những việc em làm cả em sống với anh lâu như vậy anh chưa từng ngắm nhìn em lấy một lần tại sao anh lại đối xử với em như vậy chẳng lẽ bởi vì em không xinh đẹp sao chẳng lẽ em không có chút quyến rũ nào với anh sao bây giờ thì tốt rồi anh chọn y y bình thường như vậy làm người yêu nâng niu lại phụ nữ như vậy như bao bối trong lòng bàn tay anh xem em là cái gì Anh phải làm thế nào? Em không thể chấp nhận con tiện nhân kia." Y Y Ngai Phúc nhìn mắng, liền trợn to hai mắt, há hồm. Không ngờ, Phúc Nhi nhìn quá hiền lành nhu nhược, nhưng trong lòng lại đè nén nhiều thứ như thế. Cô không nhịn được nói tầm. Tại sao phụ nữ lại muốn thay đổi vì đàn ông? Nếu anh ấy thích cô, thì sẽ thích bản chất của cô, chứ không thích dáng vẻ thay đổi bây giờ của cô đâu. Phụ nữ thay đổi vì đàn ông? Không phải xuất ám muội sao? Đánh chết tôi cũng không như vậy. Tôi không thể để nén tính cách của mình vì người khác. Tôi sống đã không dễ dàng gì rồi, tại sao tôi phải thay đổi vì người khác? Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Hoa Bỉ Đạt thay làm sờ đầu y y, sưởi mỉm cười với cô. Nụ cười này khiến cô điên đảo. Xong rồi, cô xong thật rồi, tại sao lúc nào cô cũng nhớ đến cơ bắp của hoắc đại thế đúng là sắc nữa mà lời nói của y y vô cùng có lý nếu một người yêu em thì sẽ không phải bởi vì sự thay đổi của em mà bởi vì chính con người của em phúc nhi em ở bên anh nhiều năm nhưng anh chỉ coi em là em gái thôi mãi mãi không thể coi em như một người phụ nữ thần thể phúc nhi run lên nước mắt ủ át chảy ra như suối hoa phi đàm mặc kệ việc làm tổn thương phúc nhi nói tiếp nhưng đối với y y dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể xem cô ấy như người xa lạ mỗi khi thấy cô ấy anh chỉ muốn đạt lấy cô ấy muốn biến cô ấy thành một phần của anh y y mắc cỡ lén lén vén tay áo khoác vì đạt anh hai ơi anh đừng nói mấy lời mờ ám như vậy nữa được không người ta nghe cũng cảm thấy rất xấu hổ đó đừng nói nữa Em có muốn nghe? Phục Nghi bịt tai hét lên. Những lời này quả thật đã làm cô tổn thương rất nhiều. Em phải nghe cho cẩn thận, không phải em không muốn nghe là có thể không nghe. Hoa Phi Đạt nhắm mắt lại đến tóe lửa. Phục Nghi run rẩy, hai tay bịt lỗ tai hơi buông xuống. Nước trên sofa rớt xuống một con cú đáng thương. Hoa Phi Đạt tíi xong một hơi, ôm sát mũi y. y Không để cho cô lộn xộn nữa, âm chẳng nói. Anh muốn sống với Y Y cả đời, trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi. Nếu sau này Y Y có gặp điều gì bất chắc, anh sẽ tính sổ với em. Em biết tính anh mà, đã đắc tội với anh, thì thượng đế cũng không giúp được. Không phải anh uy hiếp em, mà muốn báo cho em biết. Về sau không được hại Y Y nữa? Nếu không, em có hối cũng chẳng kịp. Cạch ưng bị chọc thức, đứng bật lên kêu lớn. Hóa Phi Đạt, anh kinh người quá đáng Tiểu thư của chúng tôi đối xử với anh tốt như vậy Tại sao anh lại đối xử với cô ấy tàn nhẫn như thế Anh ngũ ác như vậy Có xứng với lòng tốt Âu Dương, Lão Sa dành cho anh không À Trùng nện thẳng bắn súng vào vai thật ưng Ấn anh ta xuống Đại ca đang nói chuyện Ai dám xanh vào Ngồi xuống Trường 472 Tất cả mọi người đều nghe được tiếng bắn súng và tiếng sưng bả vai thạch gãy vang lên sáng sắc. hoa phi đạt không nhìn thạch ưng chỉ nhìn phúc nhi cười như không cười nói. nhìn thấy không phúc nhi có người thật lòng quan tâm đến cô đó. cô có thể tính đến chuyện cả cho thạch ưng cả cho cậu ta chắc chắn cô sẽ hạnh phúc cả đời. thạch ưng giật kinh cả người sút lên bẩn bạch. không ngờ hoa phi đạt còn có sức quan sát cái người như vậy. y y sạch mình nhìn quá thạch ưng Lại nhìn đến Phúc Nhi Chỉ và hai người kia Hoác lão đại Có thể đừng ghép đôi lại như vậy không Phúc Nhi kìm nén lên độ mặt đào bừng Không được Anh muốn bỏ em Tùy ý nếu em cho người khác chứ gì Em mặc kệ Em muốn kết hôn với anh Anh không được ở cùng mũi y Nếu anh cưới y y Em sẽ tự tử Được Vậy cô đi chết đi Tìm chỗ sạch sẽ một chút Chọn chỗ tôi không nhìn thấy mà chết Đừng làm bẩn mắt tôi. Hoa Phi Đạt lạnh lùng nói. Cái gì? Phục Nhi không sáng tin trợ to mắt. Anh... Anh nỡ đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Anh nên biết, ban đầu là em cứu anh. Nếu không có em, anh sớm đã chết trong miệng đám sói hoang rồi. Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? Còn bảo em đi chết? Hoa Phi Đạt miến rằng, giọng nói lạnh lẽo. Đúng. Ban đầu là cô đã cứu tôi, cho nên tôi mới dễ dàng tha thứ cho cô đến giờ. Mặc dù tôi muốn giết cô mấy ngàn lần rồi, nhưng tôi đều cố nhịn. "Cái gì? Giết em? Tại sao?" Phục Nhi bị sạ sợ, sợ trợn to hai mắt. Hoa Phi Đạt nhíu nhíu mắt, nhìn chằm chằm Phục Nhi, trong mắt cực kỳ tàn nhẫn. "Đừng trò là đứa trẻ hai tuổi không có trí nhớ." Ban đầu Tại sao ba mẹ tôi lại chết? Tôi vẫn nhớ rất rõ Nếu không phải vì ba cô muốn chiếm hết tài sản kia Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chết Hả? Phúc Nhi không dám tin lắc đầu Không, không thể nào Ba em không phải loại người như vậy Ba em nuôi dưỡng anh Là ba em cho anh sinh mạng Từ nhỏ trí nhớ của tôi Đã vượt xa người thường Có thể nói tôi là thần đồng bẩm sinh Chuyện lúc đầu ta vẫn nhớ như in. Bà cô đã từng muốn giết chết tôi Nhưng vì muốn tìm tài sản nhà tôi Nên vẫn nuôi dưỡng tôi Hy vọng tôi nói ra chỗ cắt dấu Vài năm sau Ông ta tìm được chỗ tài sản kia cho nơi hải đào Để chấm dứt hậu họa, Ông ta quyết định giết chết tôi Cho nên mới thả hơn 10 con sói hoang ra Trùng hợp khi đó cô thấy được Khóc cầu cứu Bà cô mới thả cho tôi Nói đi nói lại Bà cô chính là kẻ thù giết ba tôi Đủ lý sao để tôi muốn giết cô rồi chứ Cũng bởi vì cô đã từng cứu tôi Nên tôi mới để cô sống Sẽ giảm ta thứ cho cô những lúc cô mắc lỗi Về phần ba cô Tôi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy Cũng nên phát tiết rồi Anh... Anh có ý gì? Anh xử lý ba em thế nào? Âu Dương tiên sinh Đã bị tù trung tâm rồi Sẽ công ơn nuôi dưỡng tôi 20 năm của ông ta Tôi để lại cho máy cái mạng già. Tất cả nước Mỹ cũng đều trở thành hãng ổ của tôi. Nếu bây giờ cô đi, cô cũng chẳng có chỗ về đâu. Phục nhì bị sợ đến đứng lên, cả người run rẩy Cho nên... Anh mới nói với em, anh có thể khiến em lập tức lập gia đình Hoa Phi Đạt cười nhạt. Con gái của kẻ thù giết cha. Tôi có nên cho cô ta đến chỗ bốn mùa xuân, để cô ta bán thịt cả đời không? Trường 473 À, Hoa Phi Đạt, anh thật độc ác. Ác sao? Tôi cảm thấy còn đua kém kể giết cha mẹ mình nhiều. Phục Nhi cắn môi, ngừng một lát, suốt cuộc cũng không nhịn được, quỳ xuống khóc lớn. Y y nghe vậy, liền trợn mắt há mồm. Không ngờ Hoác Lão Đại lại có nhiều bí mật như vậy. Mẹ ơi, đây đúng là cảnh kinh điển trên tin truyền hình. Hoa Phi Đạt lại cười một tiếng, lao lắng tiêu tan Ôm ngũ y lên thẳng phòng bếp đều đã qua rồi Bây giờ em chính là hạnh phúc của anh Đói không? Muốn ăn gì? Y y tức xạ mặt lại Không cần ngọt ngào như vậy chứ Nghe em nói này Chú ý thân phận của anh một chút Anh là thủ lĩnh Hắc Bang Có thủ lĩnh Hắc Bang nào Lại xến nhanh vậy không? Hoa Phi Đạt hạ mặt xuống y y Dù có người hung ác hơn nữa Cũng đều có một vườn hoa nho nhỏ của riêng mình có một người phụ nữ mà hắn thích nhất, tất nhiên cũng có sự dịu dàng tình cảm như vậy. chỉ có điều những thứ này người khác có mơ cũng không nhìn thấy được, chỉ một người được hưởng thụ thôi. y y lẻ lưỡi, eo ơi, đúng là buồn nôn, cái gì mà hưởng thụ, đau khổ thì đúng hơn. A trung áp giải phúc nhi và tạch ưng ra ngoài đến thẳng sân bay. A trung đưa hộ chiếu và vé máy bay cho tạch ưng, dạ dò. Lão đại của chúng tôi muốn muốn đưa Phúc Nghi đến chỗ bốn mỗ điều sơn. Nhưng niệm tình anh em mới không làm như vậy. Hai người nên biết đủ đi. Bắt đầu từ hôm nay, hai người chỉ có thể ở anh, cả đời cũng không thể bước chân ra khỏi đó. Cuối cùng, tôi thay mặt bản thân chúc phúc hai người. Tạm biệt. Thạch Ứng gật đầu nhận lấy, ôm Phúc Nghi lên vai bay. Phúc Nghi khóc, vẫn lắc lắc đầu nhìn về phía đại sảnh trong nước. Y Y ngồi ở bàn đọc báo. À, giải trừ hôn ước thật à? Trang đầu của tờ báo, nơi dễ dàng nhất lại là tin tức về buổi họp báo của Tiêu Lạc. Chính thức giải trừ hôn ước với Ngũ Nhân Ái. Phi đạt, phi đạt, anh mau đến xem đi. Tiêu Lạc giải trừ hôn ước với Ngũ Đại rồi. Y Y đến sởi cũng không thèm đi, chạy từ trong vườn hoa đến bên bàn trà chú Hoa Phi Đạt đang làm việc kêu lên. Hoa Phi Đạt giữ số liệu, xương mắt liếc mũi y một cái, lèn lèn nói: thế nào? người khác giải trừ hồn ước, em kích động cái gì thế? em, y y mắc nghẹn, em đâu có kích động, còn không kích động, chạy chân không tới kìa. Hoa Phi Đạt liếc đôi chân trần trắng như tuyết của y y, y y lập tức co quắp chân trái, áp chân phải. Chân phải cọ chân trái. Chỉ là khi thấy cái tin tức này thì hơi tiếc sợ thôi, không phải kích động. Này, em kích động thì sao? Nhà em xử ra chuyện, chẳng lẽ không thể kích động à? Em thấy kia mà kích động sao? Em sợ rằng chính là động cơ không trong sáng. Gì? Động cơ không trong sáng? Em có thể có động cơ gì không trong sáng? Hoa Phi Đạt khẽ hừ mũi. Không phải em muốn nối lại duyên với tiêu lạc à? y y sửng sốt một chút, lập tức nghiêng chiếc ngửa sau mà cười, ha ha ha, hoa phi đạt, bộ dạng anh ghen thật sự rất đáng yêu. hoa phi đạt tối mặt, ai thèm ghen? thôi đi, còn không thừa nhận, ảnh rõ ràng đang ghen. không có, hoa phi đạt nhàn mặt. chương bốn y y bước qua, ngủ trên đùi hoa phi đạt ôm cổ anh. Nghiêm túc nhìn vào mắt. "Để em xem nào, còn nói không ghèn, nó hiện hết trên cái mặt này rồi nè." Hoắc Phi Đạt bị chọc khẽ cười, một tay ôm eo ngửi y, một tay nhéo mông cô. Hai người vừa lại lướt mắt đưa tình, A Chung ở phía xa nhìn thấy, liền nổi sắc gà. Tiếng chuông điện thoại di động của y vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền vội vàng kéo tay Hoắc Phi Đạt xuống, ra hiệu cho anh. Cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe. Giang bình á. Ý y xảy ra chuyện rồi. Nhà cậu xảy ra chuyện lớn rồi. Gì cơ? Xảy ra chuyện lớn gì? Nhân ái tự sát. Cái gì? tự sát? Sắc mặt Ý y khẽ biến. Mũ nhân ái vì chuyện tiêu lạc xảy chiều hỗn nước với mình mà lại uống rất nhiều thuốc ngủ. Bây giờ mới phát hiện ra vừa trở đi bệnh viện cấp cứu nhàn tâm gọi điện cho mình, nói là tình hình rất không ổn. ở đâu, bệnh viện nào? cô ta tại sao lại ngu như vậy? tại sao lại muốn tự sát? Y Y bị xoa sợ đến run rẩy. bệnh viện trung tâm, mình đang tới đó rồi, cậu cũng mau đến đây đi. được, được, mình đến ngay. cúp điện thoại xong, sắc mặt Y Y rất đáng sợ. sao vậy? Hoa Phi Đạt trầm ổn hỏi. Mũ... Mũ đại tự sát rồi Uống rất nhiều thuốc ngủ Phát hiện chế Y y nói lắp Nước mắt không nhịn được rơi xuống ngại ngào Mũ đại này bình thường thì rất thông minh mà Tại sao lại trở nên như vậy chứ Đúng là đồ ngốc Tìm một người đàn ông Mà không còn muốn sống Còn nhóc này Bình thường hay gây cổ Nhưng dù sao Nguyễn Nhân Ái cũng là chị cô Quan hệ huyết thống Không thể sủ bỏ được Đi thôi Chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Gì cơ? Xảy ra chuyện lớn gì? Nhân ái tự sát? Cái gì? Tự sát? Sắc mặt y y khẽ biến. Mụ nhân ái vì chuyện tiêu lạc giả chiều hối ước với mình mà lại uống rất nhiều thuốc ngủ. Bây giờ mới phát hiện ra, vừa trở đi bệnh viện cấp cứu. Nhân tâm gọi điện cho mình, nói là tình hình rất khẩn môn. Ở đâu? Bệnh viện nào? Cô ta tại sao lại ngu như vậy?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 nước mắt không nhịn được rơi xuống ngại ngào. ngũ đại này bình thường thì rất thông minh mà, tại sao lại trở nên như vậy chứ? đúng là đồ ngốc. tìm một người đàn ông mà không cảm muốn sống. còn nhóc này, bình thường hay gây cổ, nhưng dù sao nguy nhân ái cũng là chị cô, quan hệ huyết thống không thể rũ bỏ được. đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. anh đi cùng em. ừ ừ. y y lao bước anh đi cùng em. Ừ y y lau nước mắt gật đầu. hoa phi đạt ngồi sụp xuống, lau chân cho rồi đi tết cho cô, sau đó đi giải cho cô. mười mấy chiếc xe sang trọng ra khỏi biệt thự vọng hải. bệnh viện trung tâm, hoa phi đạt ôm ngũ y, y đến phòng cấp cứu. trong lối đi nhỏ, ngũ nhân tâm, ngũ nhân lệ, ngũ phong tập, tiêu mai, cả sang đình cũng có ở đó. nhân tâm và ngũ nhân lệ cũng ngồi khóc suốt. Ba, Y Y đi tới kêu lên. Ngũ phòng tập ngẩng đầu lên, Đỏ mắt nhìn về phía mũi Y. Khi ông ta thấy Hắc Vi Đạt bảo vệ bên cạnh, thì nét mặt lộ ra sự kinh ngạc. Ba, nhân ái thế nào rồi? Y Y nói xong, hốc mắt liền đỏ lên. Hoắc tổng, ngài cũng tới sao? Làm việc ngài rồi. Không ngờ ngũ phòng tập chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ Hắc Vi Đạt, vẫn có thể tươi cười cúi đầu khom lưng với anh. Ý y, y bị chọc điên lên, lớn tiếng kêu Chương 475 Vũ phong tập, ông còn tính người không? Người nằm trong đó, con gái sụp của ông Bây giờ cô ấy không biết sống chết thế nào Ông vẫn còn tâm trạng để cười, để nịnh bợ ư Ông đúng là không phải người Nhân tâm và nhân lệ đều kinh ngạc nhìn về phía ngũ y, y. Tiểu Mai tức giận nói Y y, cô đang nói chuyện cùng ba mình đấy à? đây dù sao cũng là trưởng bối của cô, cô đây là thái độ gì? Y Y nhìn chằm chằm Tiêu Mai, cô đứng sang một bên cho tôi, chính em trai tốt của cô là ngũ nhân ái biến thành như vậy đấy, cô vẫn còn mặt mũi đứng đây à? khí thế của Tiêu Mai nhất thời trầm đi. Hoa phi đẹp nhẹ nhàng kéo ngũ Y vào ngực mình nói, bác ngũ không khí khách với tôi, đều là người một nhà mà. Hả? ngũ phòng tập bị tiếng. Bác ngũ của Hoa Phi Đạt làm họ sợ Hoa Phi Đạt bổ sung Ý y là bạn gái tôi Không lâu nữa Chúng tôi sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn Vì vậy tôi sắp trở thành Con rể của ngài Ngài không cần cách xá với tôi Đều là người một nhà mà À có thật không Đăng ký kết hôn Hoác Tổng ngài không nói đùa chứ Ngài thật sự muốn kết hôn với ý y, y nhà tôi Không lầm chứ Ngũ phòng tập cả kinh Thiếu chút nữa nhảy dựng lên Y y phiền não kêu Hoa Phi Đạt Xin đừng tự làm chủ có được không Ai nói muốn gả cho anh Anh nói muốn đăng ký kết hôn Em còn chưa có đồng ý Ngũ phòng cách suýt ngất. Chuyện này hình như hơi ngược thì phải Phải là Y y nịnh bợ Hoa Phi Đạt Cầu xin kết hôn sao Tại sao lại cảnh Hoa Lão Đại muốn kết hôn y lại không muốn thế Đèn phòng cấp cứu tát, y y lập tức chạy lên máy bước. Bác sĩ y tá đi ra. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Nhân tâm, nhân lệ và ngôi y cùng nhau hỏi. Bác sĩ lắc đầu. Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng được phát hiện quá muộn, bệnh nhân đã qua đời. Tất cả mọi người đều xứng lại. Nhân lệ lập tức khóc. Chị hai, chị hai, chị đừng chết. Nhân tâm cũng khóc theo. Y Y cũng không nhịn được sợ vào tường góc lớn Một tiểu nữ sống sờ sờ Cứ như vậy rời khỏi thế gian Nghĩa Trang Tất cả mọi người của nhà họ ngũ Đều đến tiễn ngũ nhân ái Hoa Phi Đạt cũng ở đây Anh ôm Y Y Cả người mặc cây đen Đeo kính màu đen Y Y cầm khăn tay lăng nước mắt Mặc dù ngũ đại ghét cô Nhưng cô cũng không muốn thấy cảnh này Đó dù sao cũng là chị cùng cha khác mẹ với cô mọi người sụt sạt ra khỏi nghĩa trang. Nhân Tâm hung tợn nói: "Y y, chị ai của tao chết tất cả đều tại mày. Nếu không phải tại mày, chị ai của tao đã không bị tiêu lạc vứt bỏ. đều tại mày, tao hận mày." Hoa Phi Đạt đưa tay bóc cổ mũ Nhân Tâm, môi mỏng lộ ra sự tàn nhẫn. Còn nói lung tung nữa, tôi sẽ cho cô đi theo chị cô luôn, có tin không? Nhân Tâm không thở được, bị sọa cô tay muốt chăn loạn lên. Íi bước qua, kéo tay Hoa Phi Đạt. "Phi Đạt, anh làm gì vậy? Búng cô ta ra?" Hoa Phi Đạt luông mang nỗi nhân tâm qua một bên. Cô ta ngã trên đất, nhân lệ chạy nhanh qua đỡ cô ta. Hoa Phi Đạt nhìn chằm chằm nữ nhân tâm. "Tôi cảnh cáo cô, không được có lần sau. Ai dám làm tổn thương người phụ nữ quá Phi Đạt tôi, tôi sẽ khiến người đó phải xuống địa ngục." Chương 476 nhân tâm sợ hãi run rẩy, quá đáng sợ. Hoa phi đạt này quả thật chính là hóa thân của ma quỷ mà, quá đáng sợ. Y y vẻ mặt tiêu điều, kéo tay hoa phi đạt. đi thôi. Hoa phi đạt xoay người ôm mũi y đi khỏi. ngũ học phong dạy dỗ ngũ nhân tâm. nhân tâm, còn đúng là đồ ngốc. bây giờ không ai dám nói vậy với y, y đâu. đây chính là vợ chưa cưới của hoa phi đạt nhào ngũ chúng ta sẽ tăng chức rất nhanh muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền không được đắc tội với Y Y biết chưa nhân tâm cắn răng tức giận nói ông không phải bác của chúng tôi trong mắt ông chỉ có tiền thôi vì tiền bao nhiêu đứa con gái của ông ông đều không coi ra gì bốt ngũ học phong cực kỳ tức giận hùng hằng tát ngũ nhân tâm một cái khóe miệng ngũ nhân tâm bị thương cơ mặt sưng lên đỏ hồng. "Ôi ô Trùng Ngũ, sao chú lại giấu tay nàng thế?" Nhân tâm còn nhỏ, dù cô ấy có nói ra cái gì, chú cũng không thể áp như vậy được. Nếu Y Y biết chú đối xử với họ như vậy, Y Y chắc chắn sẽ không vui đâu. Dù chị em họ có đánh nhau nữa thì cũng là chị em. Chú không thấy sao chuyện của nhân ái, Y Y sẽ buồn sao?" Hàn gia đình không nhìn nổi nữa, chen miệng vào, đẩy Ngũ ồ vang ra. Đau lòng đỡ ngũ nhân tâm dậy Cô ta kiếp sợ nhìn hẳn Giang Đình Quên cả đau đớn trên mặt Giang Đình Nói chuyện giúp cô ta sao Ngũ Học Phong sắc mặt lúc trắng lúc đỏ Giang Đình Cháu cũng nghe con bé này vừa nói Những lời khốn kiếp gì rồi Tại sao chú lại vì tiền Chú kiếm tiền không phải vì họ sao Hẳn Giang Đình bĩu môi Chú đối xử với Y thế nào Chú đừng cho là Y sẽ quên Tôi cho chú biết Sư phụ hoắc Phi Đạt của tôi Là một người rất thủ sai Tiền của anh ấy không phải dễ lấy đâu Ngũ Thúc Thúc Tốt nhất chú ấy tự lao cho mình trước đi Nếu hoắc Lão Đại muốn chơi chú Thì rất đơn giản Lời này nói ra Đúng là khiến cho Ngũ Học Phong xanh mặt Ông ta đối xử với Y Y quả thật không tốt Tiền tiêu phạt cho rất ít Gần như là chẳng để ý gì Đến cuộc sống của cô ngay cả tiền xây mộ mẹ cô cũng không cho. ngũ học phong bị dọa đến rụt cổ, cười lấy lòng. sang đình này, giờ phải làm sao? Hoa phi giả là sư phụ của cháu à? Quan hệ giữa cháu và Y Y xưa này rất tốt, cháu có thể nói tốt cho chú trước mặt Y Y không? dù sao chú cũng là cha ruột của nó mà. Hàn sang đình rất không phối hợp, ngẩng cao cằm. ngũ học phong đi sau, Hàn sang đình nhìn ngũ nhân tâm một chút mở miệng nói vốn đã chẳng xinh đẹp gì rồi bây giờ mặt còn sưng nữa đúng là không thể nhìn nổi cho cô mau lau mặt đi Hàn Gia Đình đưa cho Nhân Tâm một cái khăn ướt Nhân Tâm kinh ngạc nhận lấy lau lau mặt Hàn Gia Đình nhìn cô một chút háng giọng hít sáu rời đi chị ba mặt chị có đau không Nhân lệ đau lòng hỏi anh ấy chủ động nói chuyện với chị rồi Còn đưa khăn ướt cho chị nữa. Nhân tâm hỏi một đằng, trả lời một nèo, mặt cười ngớ ngẩn. Hoa Phi Đạt tự mình lái xe, đường mũi y đến trường. Chiếc xe sang trọng ngăn trước cửa trường đại học, đưa tới rất nhiều chấn động. Không phải đã nói rất nhiều lần là, anh đừng đậu xe ở đây sao? Như vậy, sẽ khiến rất nhiều bạn học nhìn thấy. Y y phiền não nắm mái tóc, hung giữ trượt mắt nhìn Hoa Phi Đạt. Hoa Phi Đạt sủ bận, vẫn ung dung. Nói như là chuyện đương nhiên Anh chính là muốn Cho cả trường em biết Y em bây giờ đã là hoa có chủ Là người quá Phi Đạt anh Để bọn họ không ai được tơ tư tưởng đến em nữa Trường 477 Y Y sơ quả đấm lên Muốn ăn đòn phải không Anh đừng cho là cô gái nào ở trường Cũng được hoan nghênh, Xung mà em rất tồi tệ Hoa Phi Đạt nghe sang cười Bình thường thôi không tính là tệ mùi vị cũng không tệ lắm y y nhà mát lại hừ đại sát quỷ đi thôi y y xuống xe chạy vào trường hoa phi đạt xà mở cửa xe cất giọng nhớ sinh nghỉ ngày mai chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn tất cả người nghe đều thấy hết tai y y muốn kết hôn sao mới đại học năm thứ nhất đã kết hôn Yi Yi sẽ thấy phát điên. Anh cố ý đấy mà. Hoa Phi Đạt cười, người ngang lái xe rời đi. Để lại một cô bé cười nhạt, giải thích với bạn học. Đùa thôi, chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu. Yi Yi học hết một tiết liền đi xuống lầu, đang chuẩn bị đến lớp khác thì đụng phải một người. Yi Yi ngẩng đầu lên nhìn hoang sợ. Tiêu Lạc. Cả người Tiêu Lạc tỏa ra khí lạnh, đứng đó giống như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp. Rất nhiều nữ sinh đi qua người anh Đều si mê nhìn lại Đi theo anh Tiêu lạc bắt được tay ngũ y Kéo cô đi Anh làm gì vậy Có gì thì nói ở đây đi buông tôi ra Một lúc sau Y y mới hiểu ra sẽ cánh tay Suốt cuộc hai người đi tới một rừng cây nhỏ Yên tĩnh không một bóng người buông tôi ra Y y kéo tay lại Xoa cổ tay Tiêu lạc đưa lưng về phía ngũ y Đứng lại hít sau Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi Tôi không có gì muốn nói với anh đâu Tôi rất hết anh Y-y nhón chân lên vẻ mặt buồn bực Em thật sự muốn kết hôn với hốc phi đạt Tiêu lạc đột nhiên xoay người lại Đe dọa những ngũ Y-y bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước Có kết hôn này không Cũng không liên quan đến anh Em không thể gả cho hắn Tiêu lạc kích động ôm lấy Y-y Em không thể gả cho hắn Em chỉ có thể gả cho anh Em là người yêu của Tiếp Lạc Anh Bây giờ anh đã không còn bất cứ quan hệ gì với ngũ nhân ái Anh đập thân Ý y Xin em đừng giận anh Trở lại bên cạnh anh đi Anh muốn tôi sao? Tôi không giận anh Tôi thật sự không yêu anh nữa Anh bảo tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu đây Tôi thật sự không yêu anh nữa Người tôi yêu là Hắc Phi Đạt Em gạt anh Anh biết em đang gạt anh Em tức giận chuyện anh đính hôn với ngũ nhân ái Em cố ý giận anh có đúng không? Em căn bản không yêu hắn Em vẫn luôn thích anh Y Y Anh sai rồi Cậu xin em trở lại bên cạnh anh Xin em Tiêu lạc ôm chặt ngũ Y Y Dù cô có giãy thế nào Cũng không đẩy anh ta ra được Tiêu lạc Bây giờ tôi không chỉ không yêu anh Tôi còn hận anh Chẳng lẽ em không hiểu sao Tôi hận anh Cái gì? Tiêu lạc không dám tin nhìn ngũ Y Y Hận anh Tại sao phải hận anh? Anh vẫn đối xử với em tốt như vậy, tâm lý của anh đối với em chẳng lẽ em còn không biết sao? Y y nén lệ, cắn răng nặn ra từng chữ. "Nhưng anh hại chết mẫu nhân ái, anh hại chết chị ái của tôi." Thân thể Kiều Lạc run lên, lùi về phía sau một bước. "Nhân ái lựa chọn con đường đó, không phải lỗi của anh, là cô ta thích để tớn vào chuyện vụn vặt." Chính anh đã hại chết chị ấy. Nếu anh từ chối thẳng thừng không đính hôn với chị ấy, thì chị ấy cũng không sao. Anh đã đính hôn, vậy thì đừng giải trừ hôn ước, để chị ấy mất hết mặt mũi. Chính anh lật lọng mới lại chị ấy chết. Chương 478 Quên quá khứ Tiêu lạc ngay dại xa, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thở một hơi thật sâu. Sau đó, anh ta nắm chặt hai mắt, cười rộ lên. ha ha ha Hận anh sao? Phải không? Em hận anh sao? Tiếng cười lạnh lẽo âm trầm như vậy, thật quá xọa người. Yi Yi bị bộ dáng của Tiêu Lạc dọa sợ hãi tới mức ôm hai tay lùi về sau. Bộ dáng này của Tiêu Lạc thật xa lạ. Cả người đều tỏa ra hơi thở thật đáng sợ, giống như một ác quỷ sa tăng lên cơn. Đây vốn là nụ cười ấm áp hiền tốn của người này sao? Yi Yi sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Xẹt Tiêu lạc trượt mỏng mắt ra Ánh mắt tinh quang nhìn xung quanh Sửa nhìn ngũ y Y y sợ tới mức run bắn người nói cho anh biết Hiện tại em rất thật anh phải không Tiêu lạc tiến lên một bước Động tác sắc bén và nhanh nhạy Trước mắt đã xê dịch đến trước mặt ngũ y Hai tay bắt lấy hai cánh tay cô Cúi thấp người Yên lặng nhìn chằm chằm vào cô Tùy rằng giờ phút này Y y hơi sợ hãi tiêu lạc Vẫn kiên trì gạt đầu. Ừ, hận anh, hận anh tàn nhẫn với ngũ nhân ái như vậy. Nếu không anh cho rằng lúc đầu, anh cho cô ta một chút hy vọng, cô ta cũng sẽ không tuyệt vọng đến chết để oán hận anh. Tiêu lạc cười nhẹ. Còn nhớ rõ ban đầu không? Em xin mê anh. Em ngây ngô như vậy, giống như quả táo xanh, vừa kích động vừa hoảng loạn. Em còn nhớ rõ không? Trong ánh mắt tiêu lạc, đều sơi vào ký ức tốt đẹp. Ý ý lắc đầu. Nhưng cái đó đã qua rồi, qua rồi thì anh không nên nhắc lại. Hiện tại tôi cũng không còn thích anh nữa." Tiêu Lạc như vòng siết chặt mũi y, y. Anh ta nâng cảm cô lên, cười lạnh vài tiếng rồi dừng lại. Liếc qua liếc lại đôi mắt đẹp nhìn mũi y, y. "Em chỉ có thể là người phụ nữ của anh, em chỉ có thể yêu một mình anh, anh sẽ không cho em ở với người khác." "Làm sao bây giờ? Hiện tại em hận anh." Anh làm sao có thể biến em thành bà bối của một mình anh? Tiêu Lạc cười nhẹ nói, "Y y sợ tới mức xuẩn bắn người." Vì sao cô lại có cảm giác sởn gai óc như vậy? Rõ ràng Tiêu Lạc đang cười mà. Tất cả đều đã qua rồi, anh tuấn tú như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái tốt thích anh, không nhất thiết phải là tôi. Trước tiên, anh hãy buông tôi ra, anh làm tôi đau quá. Tiêu Lạc xì ngốc nhìn chằm chằm Úy Y, y sống như muốn đem y y nước vào bụng mình. thật không muốn dùng cách này để buộc em lại, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy thôi. hả? anh muốn làm gì? y mở to hai mắt, dùng sức tránh né. nhưng sức lực tiêu lạc rất lớn, gắt gao ôm chặt lấy cô. chỉ có thể hủy bỏ hết trí nhớ ban đầu của em, để cho quá khứ của em sống rỗng. khi đó ở bên cạnh em chỉ có mình anh, em không có quá khứ. Chỉ có em và anh cùng nhau đi đến tương lai. Như vậy, em sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Em mới chính là người yêu của Tiêu Lạc này. À, anh không nên nói vậy. Làm sao bây giờ? Ai bảo anh yêu em như vậy, không muốn rời xa em? Anh làm sao có thể trớt mắt nhìn em thuộc về người khác? Em đi theo người khác chứ? Tiêu Lạc cười một chút rồi im lặng. Một tay anh cầm lấy tay ngũ y, y một tay rút ống tiêm ra. Trong rớt mắt, Y Y nhìn thấy ống tiêm thì lập tức hiểu rõ Tiêu Lạc muốn tiêm vào người cô một loại thuốc Làm cho cô quên hết quá khứ Chương 479 Đó không phải là bộ dạng bị tẩy não sao Không muốn Y Y hung hăng cắn vào tay Tiêu Lạc Tiêu Lạc đến nhăn mà than nhẹ Sức lực trong tay cũng giảm đi một chút Nhưng mà có cắn răng, Anh ta cũng không buông cô ra Y Y nhấc chân đá vào đầu gối Tiêu Lạc Mặc dù Tiêu Lạc phòng bị nhưng không muốn đánh trả lại cô cắn răng chấm lại y như vậy tránh thoát được sảng bộ của tiêu lạc cô xoay người nhanh chân bỏ chạy cứu mạng cứu mạng có ai không cứu mạng y y vừa nhanh chóng bỏ chạy vừa sợ hãi kêu to sở phút này cô rất hy vọng hoắc vi đạt từ trên trời rơi xuống y y em đứng lại y tiêu lạc thấp giọng nói một câu nhật trần đuổi theo cô Tiêu lạc chân dài bước lớn Cộng thêm đã luyện võ rất nhanh đã đuổi theo kịp Y Y Y, -y sợ hết hổn hết vía Thợt tay cầm một nhánh cây đánh về phía tiêu lạc Tiêu lạc vội vàng nhảy dựng lên tránh thoát Y Y bỏ nhánh cây lại Tiếp tục chạy như điên Y Y bị dọa đến nỗi kêu to Cúi người xuống nhằm một tảng đá Rồi dùng sức ném về phía tiêu lạc Thình thịch Tảng đá hung hoang nện vào trán tiêu lạc máu lập tức chảy song song Anh bị thương. Y Y bị dọa đến cả người run rẩy, khảo to, vẫn chạy trốn như cũ. Tiêu lạc dùng một tay lao chán, trong lòng bàn tay là máu đỏ. Tiêu lạc kích xong một hơi, nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất lên, ẩm thầm dùng nội lực ném về phía Y Y. Chân sau của Y Y đột nhiên đau đớn, một chân cũng không chạy được, lập tức té lăn trên cỏ. Cứu mạng, có người không? Có ai không cứu mạng? Y Y lo lắng nhìn Tiêu Lạc Bước từng bước đến gần Lại nhìn xung quanh một chút Đáng chết Tại sao xung quanh đây một người cũng không có Những người ngày thường nói chuyện yêu đương chạy đã mất rồi Tiêu Lạc không quan tâm máu tươi Đang chảy trên chán Lại để máu chảy xuống Ánh mắt anh nhìn Y Y không rời Môi mỏng chữ ý cười nhạt Anh bước từng bước đi về phía ngũ y, y Không muốn tiếp tục chạy trốn anh à Anh nói rồi Em chứ có thể thuộc về mình anh Em nhất định là của anh Đừng làm những việc vô ích Hai chúng ta đều đi đến suốt cuộc đời ý Y hoảng sợ nhìn bóng sáng tiêu lạc Không nhịn được cả người run rẩy. Tránh ra, anh tránh ra Tôi không muốn tiêm cây kim này Tôi không muốn Tiêu lạc đến trước bàn chân Y Ngồi sủng xuống, sợ ống tiêm lên ý Y nổi tiên Cánh tay sủng sức đánh vào người tiêu lạc Một tay Tiêu Lạc ôm chặt mũi y, một tay khác kéo tay áo cô lên, đem kim tiêm đâm vào thịt. Tôi không muốn như vậy, tôi hẹn anh, tôi hẹn anh chết đi được. Y y rơi nước mắt, ôn éo người đẩy Tiêu Lạc ra, rất lòng từ từ chạy vào người cô, Tiêu Lạc rút ống tiêm ra mỉm cười nói. Ngoan, đừng kêu, không đau đúng không? Cái đầu anh, anh đi chết đi Tiêu Lạc. Tôi hẹn tám đời nhà anh. Anh không phải con người. Mắng chửi đi. Chờ sau khi em tỉnh lại, Cái gì nên quên đều quên hết. Yên tâm. Anh đảm bảo, Anh sẽ chăm sóc em cả đời, Yêu thương em cả đời. Anh, anh... Y, -y muốn mắng chửi tiêu lạc, Cảm giác mấy mắt ngày càng nặng. Trường 480 Y Y còn muốn mắng chửi tiêu lạc, lại cảm giác mí mắt ngày càng nặng, thậm chí ngày càng mơ hồ, còn muốn nói thêm gì, ánh mắt nhắm lại ngất đi. Tiêu Lạc vứt ống tiêm xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Y Y, trong đôi mắt anh tràn đầy nhu tình. Y Y, chỉ có anh mới thật sự yêu em, chỉ có anh mới đem lại cho em ấm áp cả đời. Hai chúng ta phải sống đến bạc đầu có đúng không? Ngoan ngủ giấc thật ngon. Bên cạnh em vẫn luôn có Tiêu Lạc anh. Tiêu Lạc nhẹ nhàng ôm mũi y, cô nhẹ như vậy, giống như ôm một con mèo nhỏ. Thậm Chí y y không rõ, cứ mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực Tiêu Lạc, bị anh ôm lên xe. Hàn Gia Đình đi qua đi lại trong trường hợp, cũng không tìm được Ngũ Y. Thật là, con bé này bởi vì tình yêu, ngay cả bạn bè cũng không cần sao? Chẳng lẽ bữa trưa muốn mình ăn với sư phụ à? Hàn Gia Đình co mày gọi điện thoại cho y y, vừa lầm bầm lảo đảo, Mình không có ghen một chút nào nha Mình mới không phải ghen Mình sẽ không ăn sắm của sư phụ Trở trong chốc lát Điện thoại của Y Y bên kia vẫn không có người nghe Hàng giác mình tức giận dậm chân Còn bé chết tiệt Ngay cả điện thoại của mình cũng không nhận Thấy sắc quên bạn Cậu dám để mình ăn chứa một mình Kỳ cục á Nhân tâm từ bên kia đi đến Nếu là trước đây cô giống như con xuồng nhìn thấy phân nhanh chóng chạy về phía hẳn giang đình hẳn giang đình nhìn thấy ngũ nhân tâm Vị dọa sợ hãi đến mức vội vàng xếp mặt lại sợ ngũ nhân tâm quấn lấy mình nhưng ngũ nhân tâm vẫn một bộ dạng lo lắng căn bản không thấy hẳn giang đình trái lại hẳn giang đình giật mình không ít há óc mồm mắt thớng đi đến đụng vào cánh tay ngũ nhân tâm ai vĩ gì thế đi đường không có mắt à À, là cậu à, Giang Đình. Lúc này Nhân Tâm mới giật mình, hoàn hồn lại, nhưng ánh mắt vẫn không vui khi nhìn về phía Hàn Giang Đình. Hàn Giang Đình quát mắt, "Tôi nói cậu đã xảy ra chuyện gì? Đi đường xuất độc vào tường rồi, cậu đang suy nghĩ cái gì?" Nhân Tâm cười khổ, "Không có suy nghĩ gì cả, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chị cả." Hàn Giang Đình lập tức ánh náy gãi gãi đầu, "Thật xin lỗi." mình không cố ý nhắc đến chị chị cả. Mình biết gần đây cậu nghỉ ngơi không tốt. Còn uống nhiều thuốc an thần mới có thể ngủ được." Nhân tâm cúi đầu lau nước mắt. "Không có sao, chỉ là trong lúc nhất thời, mình không thể chấp nhận được. Mỗi khi nghĩ đến chị cả, lòng của mình cũng rất đau." Nhân tâm nói xong xoay người rời đi. Hàn gia đình trợn to hai mắt. Nhanh chóng đuổi theo kéo lấy cánh tay ngũ nhân tâm Này này Cậu cũng đi đến đây rồi Còn chưa ăn chưa nữa Làm sao cô lại đi chứ Mình không muốn ăn Thật xin lỗi cậu đi ăn đi Nhân tâm cúi đầu chạy mất Ai ra đây là thế nào Hẳn sang đỉnh gái gái đầu phiền muốn chết Từng người một đều chết trò chơi mất tích Lão tử cũng không bắt được một người Đang phát điên, đột nhiên nhìn thấy vài chiếc xe xa hoa chạy tẳng vào sân trường tiến về phía mình. Hàn Giang Đình nhìn tráng đầu hoa mắt. Lại gần, không phải trong khu vực trường, không cho xe chạy vào sao? Sao lại cho những người này chạy vào? Bảo vệ cổng trường ở đây không phải nhất bên trọng, nhất bên kinh sao? Trường 481 Đang tức giận, xe hơi dừng lại cách Hàn Giang Đình khoảng 20 mét. Tất cả học sinh khác đều đi mua cơm Họ hoảng hốt Khi nhìn thấy đoàn xe hơi xa hoa này Cạch Cửa xe mở ra A Trung xuống xe trước Móc tay về phía hẳn Giang Đình Tiểu tứ Hẳn Giang Đình lập tức mừng rỡ, Há to mồm, dùng sức khoát tay Này, anh Trung Sau đó hẳn Giang Đình Quay khoang với bạn học đứng bên cạnh Thấy không? Đây là người đứng đầu công ty Hắc Tôi đều biết quan hệ giữa chúng tôi tốt lắm hắn mộ không a trung mở cửa xe ra hoa phi đạt bước xuống xe với ánh sáng rực rỡ ôi mọi người ở đây lập tức kíp một ngụm khí lạnh tất cả nữ sinh đều phát ra âm thanh xì si mê. sư phụ hàn gian đình hú lên một tiếng quái dị vui vẻ chạy về phía hoa phi đạt sư phụ ngài cũng đến à hàn gian đình nhìn vào trong xe một chút hy vọng nhìn thấy mũi y, y. Ý y đâu? Hả? Hoa Phi Đạt vắng nhíu mày Tôi đến đây đón Ý y đi ăn trưa thuận tiện đưa cậu đi luôn Cậu không ở cùng với Ý y sao? Không phải chứ Tôi cũng đang đi tìm cô ấy Hàn gia Đình trợ ta hai mắt Tôi tìm cô ấy khắp nơi khoảng nửa giờ rồi Đã tìm tất cả những nơi cô ấy có thể đến Ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng vào tìm rồi Nhưng không có bóng sáng Ý y đâu Tôi còn nói cô ấy theo người sang ngoài nữa chứ Cái gì? Hoa Phi Đạt nhau mắt lại vẻ mặt đề phòng Ý y không ở cùng với cậu Cậu ở trong trường học không tìm được cô ấy sao? Hoa Phi Đạt một tay bắt được cụ áo Hàn Giang Đình nhấc cả người Hàn Giang Đình lên Hàn Giang Đình sắp bị anh bóc chết Lắc lắc hai chân Thả tôi xuống trước Thả tôi xuống sư phụ Tôi thật sự không nhìn thấy Ý y A Trung sợ đến nỗi biến sắc Hoa Phi Đạt để hẳn Giá Đình xuống, chửi thầm một câu, nhanh chóng chụp vào xe hơi, chớp mắt một cái. Đảng xe hoa nhanh chóng chạy ra ngoài. Giống như là đóng phim, cũng giống như làm ảo thuật, chớp mắt cũng không thấy bóng sáng đâu. Này sư phụ, tôi nên làm gì bây giờ? Tôi còn phải ở trong trường tìm ý nữa sao? Hà gia Đình hô to về phía trước xe hơi kia. Hoa Phi Đạt ngồi trong xe, mặt hung ác nói lập tức phong tỏa tất cả các con đường, vị trưởng cũng hạn chế tất cả máy bay cánh. vâng, lão đại. cười hình sát tất cả các anh em đi tìm Y Y, dựa theo hình ảnh để kiểm tra mỗi người. đã hiểu, lão đại. A Trung theo lệnh của Hoắc Phi Đạt sắp xếp xuống cấp dưới. Hoắc Phi Đạt vẫn để mặt suốt ruột, ngón tay lo lắng sờ sờ chán của mình. suốt cuộc Y Y đã đi đâu? lần này nhất định không phải là chuyện của Phúc Nhi rồi. Phục Nhi bị giám lòng, Cô ấy tự lao còn không xong. Như vậy, Người có thể bắt đi ý. Ngoài hai trường hợp, Một là kẻ thù, Hai là tiêu lạc. Nhất định là tên khốn tiêu lạc kia. Hoác Phi đạt đấm vào trên ghế, Hiếp mắt quát. Lập tức gọi điện hỏi người, Treo rõ tiêu lạc một chút. Hành trình hôm nay của tiêu lạc? Ra! Một lúc sau, A Trung Long chán đẩy mồ hôi lạnh, Sợ hãi hồi báo. Lão đại, tiểu đệ theo dõi tiêu lạc báo cáo. Bọn họ vừa phát hiện, theo dõi lầm người rồi. Cái gì? Theo dõi lầm người? Bọn họ làm ăn cái gì thế không biết? Tôi nhìn thì biết đây chính là chiêu kim thiền thoát xác Lũ ngu ngốc này, chuyện cũng bị phá hỏng trên đầu bọn họ. Hoa Kỳ Đạt sợi đến phát điên, càng lo lắng cho y, tâm tình càng nóng này, hẳn không được giết chết bao nhiêu người tài này. Kim thiền thoát xác là kế thứ hai mốt, trong ba sáu kế của binh pháp tôn từ hàm nghĩa ve sầu lột xác sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp chương bốn điều tra cho tôi một con kiến cũng không bỏ qua tra từng người từng người một hoa phi đạt thét, xe hơi cũng xôn x theo a trung điên cuồng gật đầu bị soạn đến nỗi mồ hôi lạnh chảy dòng dòng tất cả mọi người trong công ty hắc đều bị phái ra ngoài ở các đầu đường các nhà ở cũng bị tra xét vì trưởng phải hoan lại tất cả các chuyến bay có rất nhiều người ở lại trong đại sảnh có người mặc đồng phục lần lượt xếp hàng vô cùng nghiêm túc nhìn mặt từng người phụ nữ một người đàn ông hơn năm tuổi đẩy xe lan đến hải cảng mỗi người đều phải kiểm tra hải cảng bị phong tỏa có rất nhiều nhân viên hải cảng mang súng phàm là tất cả những người ra biển đều phải kiểm tra người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước chân tập tánh để xe lan đến trước mặt nhân viên kiểm soát còn không nhịn được ho khan vài tiếng mấy tiểu đệ công ty ác đế cầm súng nhìn ông lão chất vấn người ngồi xe lan không chào đội mũ lấy xuống nhất định phải kiểm tra lần lượt từng người nhánh lên một chút cơ thể vợ tôi không tốt có chứng hôn mê chỉ cần mở mắt sẽ cực kỳ chóng vắng người đàn ông năm tuổi có nếp nhăn trên mặt Khom lưng xuống, bộ dạng giống như bệnh nặng Làm mấy tên tiểu đệ công ty HV cảm thấy ghê tởm Học súng chỉ đến trước ngực người đàn ông Ít nói nhảm đi Mọi người đều phải kiểm tra Tôi nói cho ông biết Đừng nói là ông Ngay cả thị trưởng cũng phải kiểm tra Ngay cả con chó, chúng tôi cũng không bỏ qua Màu lấy cái mũ xuống Được, được Người đàn ông bất sĩ thời dài nhẹ nhàng gỡ cái mũ của người trên xe lam xuống. Mấy tên tiểu đệ đều trợn mắt nhìn. Thì ra là một bà lão, tóc đều đã bơ phờ, sắc mặt vàng như nghệ, trên mặt đều là nếp nhăn. Bà ấy đang ngủ sao? Một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi. "Phải, song cơ thể bà ấy không tốt, động một chút là mồ hắt. Dù có tỉnh cũng không dám mở mắt. Vừa mở mắt là tức hôn mê. Kiểm tra xong chưa?" Tôi có thể đội mũ lên cho bà ấy chưa? Bên này gió biển quá lớn, bà ấy sẽ bị lạnh. Mấy tên tiểu đệ gật đầu, một tên tiểu tử, tử còn cười hởm tên khác. Này này, trời chúng ta già rồi, có phải sẽ có bộ dạng như vậy không? Nói nhảm, ai già đi đều cũng như vậy. Còn có ý gì nữa? Ngay cả đường cũng không đi được, e rằng khi làm cả phụ nữ cũng bắt đầu ha ha ha Vì vậy mới nói, cho nên nói, bây giờ tốt nhất để cậu làm nhiều hơn cho đủ. Mấy tên tiểu đệ kia cười một trận, chờ có người nhà sọng nói, đừng cười nữa, hoác lã đại đến. Chà! Tất cả tiểu đệ của công ty Hắc Đế đều im lặng, cười. Người đàn ông hơn 50 tuổi đẩy xe lan tiến vào hải cảng Ông ta quay đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy từ xa... Có một chiếc xe xa hoa nhanh chóng chạy đến. Cách một tiếng dừng lại, kiểm tra cửa khẩu bên kia. A Trung bước xuống xe trước, mở cửa xe. Hoa Phi Đạt coi ngô tuần tú bước xuống xe. nhíu đẩu lông mày, một bộ sạc nặng nề bước nhanh đến. Lão đại! Tất cả tiểu đệ đều đồng loạt hành lễ. Chim hải Âu kêu líu xíu, bay tới bay lui. Xóa biển sắt lớn, tổ lên mái tóc và vạt áo của Hoa Phi Đạt. Lão đại! Hãy là tất cả mọi người đi vào Đều được kiểm tra xong Ngay cả bệnh nhân cũng không bỏ qua Kiểm tra lần lượt từ người một Hoa nhìn thấy người đàn ông đẩy xe lăn đi ra Hỏi Cái xe lăn đó là xảy ra chuyện gì? Trường 483 Lão Đại Đây là một đôi vợ chồng già Khương mặt đều có nếp nhăn Người nữ có bệnh tráng váng cũng không thể mở mắt Người đàn ông đã già không thể đi bộ được Tất cả đã kiểm tra xong rồi, mỗi người đều hỏi qua một chút. Hoa Phi Đạt gật gật đầu. Vậy kiểm tra nghiêm túc một chút, một người cũng không thể bỏ qua. Dạ. Hoa Phi Đạt thoáng nhìn bóng sáng hai người nơi xa, thử ra một tiếng. "Y y, sư cuộc em đang ở đâu? Em có biết không, trong lòng anh đến cấp độ muốn vỡ tung rồi." Tiêu Lạc, "Ta biết mày đang trở trò, mày cứ chờ đó." Tao sẽ không bỏ qua Lão đại Có muốn đến đường cao dốc xem không A Trung nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Phi Đạt Hoa Phi Đạt gật gật đầu Đi Toàn xe của Hoa Phi Đạt rời khỏi cảng biển Trên một tàu trực ách lớn Trong một căn phòng xa hoa Người đàn ông hơn 50 tuổi Đứng chỗ cửa sổ nhìn về phía bờ Khóe miệng nhẹ cong lên tự nói Hoa Phi Đạt Tin chắc rằng Mày cũng không tìm thấy tao mày và những người kia để ngu ngốc, ha ha ha. đưa tay nắm lấy mái tóc bạc, nhẹ nhàng xé ra, lớp da trên mặt từ từ mở ra, lộ ra gương mặt tiêu lạc khôi ngô tuấn tú. tiêu lạc xoay người nhìn trên gương, một bà lão nằm trên đó, cười đi đến. thần ái, có phải em cũng bực bội lắm không? anh tám mặt nạ bảo vệ cho em. tiêu lạc nhẹ nhàng kéo áo khoác trên mặt anh xuống. Lộ ra cơ mặt thanh lệ của ngũ y y cái này thật bị khoát cho em nhất định sẽ vực bội Chờ khi chúng ta đến thành phố Mới có thể đổi máy bay Bay ra nước ngoài được Khi đó cũng chỉ có hai người chúng ta Để chúng ta trải qua thế giới Không buồn không lo Chỉ có hai người Tiêu lạc tưởng tượng Cười cúi đầu hồn xuống cơ mặt y y đang ngủ say Kiểm tra tất cả Đều không tìm được ngũ y y Dường như trong chớp mắt, Tiêu Lạc và Y Y như biến mất khỏi thế gian này. "Chết tiệt, tụi cuộc đã đi đâu? Tên khốn kiếp Tiêu Lạc này, mày dám đi cho tao? Tao sẽ bầm thây vạn bạc mày ra." Hoa Phi Đạt thô hằng đấm lấy một đám vào cây cột, rồi lại bắt đầu tối. Bên ngoài nhiệt độ cũng từ từ lạnh đi. A Chung lạnh đi phát run, nhỏ giọng nói, "Lão đại, ngài uống chút trà nóng." Cả ngày nay ngài không ăn uống gì rồi. Lấy ra, tôi không uống. Việc chết mất. Số cuộc người đã đi đâu? Nhiều người như vậy cũng không tìm thấy hai người. Tiếp tục tìm cho tôi, kiểm tra tất cả đều không bỏ qua một chút nào. Dạ, tôi luôn tìm, xin ngài bớt giận, có thể uống một chút nước không? À trùng đau lòng nhìn ngóc phi đạt. Một ngày rồi, lão đại không uống nước, cơm trưa cơm tối đều không ăn từ lúc bắt đầu tìm không thấy Y, y giống như con quay chạy khắp nơi hai mắt đều không dám chớp Y Y này thật là phiền phức từ lúc sau khi có cô ta láo đài bọn họ chưa từng rảnh rỗi cả ngày đều bận rộn vì chuyện của cô ta từ từ Hoa phi đạt nhắm mắt lại đột nhiên nghĩ đến cái gì xoay người móng tay chỉ vào A Trung có vấn đề tôi càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào không đúng Cái... Cái gì có vấn đề? Lão đại Ngài nghĩ đến điều gì sao? A Trung mở to hai mắt Nói chuyện đều cả lăm Ở Cảng Biển Cảng Biển làm sao vậy? Chương 484 Chẳng phải khi một thành viên trong nhà bị bệnh Tất cả đều muốn chăm sóc Để họ nhanh chóng hết bệnh sao? Ông ta đưa vợ mình theo Lại lựa chọn một chiếc thuyền Điều này chẳng lẽ không thể nghi ngờ Hơn nữa Vợ ông ta có chứng hôn mê Đúng vậy A trùng chưa thiểu ra Vợ ông ta có chứng hôn mê Thì càng không thể thích hợp ngồi thuyền Ngồi thuyền cho dù người có sức khỏe tốt Cũng bị say sóng Vợ ông ta có chứng hôn mê Ngồi thuyền sẽ càng khó chịu hơn Vấn đề ở chỗ này Ông lão đó nhất định có vấn đề Hoa Phi Đạt đột nhiên vỗ vai A Trung Xem chút nữa đập A Trung nằm sắp xuống mặt đất Tôi sẽ lập tức liên lạc với người của cảng biển Để bọn họ chặn tất cả lại A Trung nhanh chóng bỏ chạy Vừa chạy vừa liên lạc Hoa Phi Đạt tức giận sậm chân. Mình thật ngốc Mình ngu ngốc chết thôi Làm cho tên hỗn đáng tiêu lạc kia chuyển mất trước mặt mình Mình thật đáng chết Ngủ chết rồi Hoa Phi Đạt tức giận đánh vào đầu mình Hà Trùng thờ hồng học chạy về, vẻ mặt ảm não và bực bội. Lão đại, đã muộn rồi, chuyến thuyền chở khách đã xuất phát từ lâu rồi. Chậm một bước rồi, thật đáng chết. Vậy tranh thủ thời gian, tham sỏng mục đích của bọn họ. Nếu đoán không sai, mục đích thứ nhất, Tiêu Lạc sẽ thay đổi phương tiện giao thông khác. Dạ, tôi sẽ cho bọn họ đi thăm giò. Ngày hôm sau, Tiêu Lạc đến thành phố khác, đã sắp xếp một chiếc xe đón anh từ sớm. Anh ta ôm Y còn đang hôn mê. Anh Lạc phải ra sân bay sao? Không đi. Vốn không phải định đi thẳng đến sân bay sao? Tôi vừa đổi ý. Tôi nghĩ rồi. Cảm thấy Hawkeye đạt nhất định sẽ đoán được cái gì. Vì vậy để cẩn thận, chúng ta lái máy bay đến thành phố C. Dạ, anh Lạc. Tiêu Lạc nhẹ nhàng vuốt về mặt Y ôm cô chặt hơn. Nhỏ giọng nỉ non nói Ý thân ái Chúng ta cần về nhà rồi Anh đưa em đến một thành phố đẹp nhất Cho em mỗi ngày đều sống trong thế giới hoa Chỉ có anh giúp em được không? Hoa Phi Đạt dẫn theo A Trung Còn có rất nhiều anh em Đi suốt một đêm đến Lâm Thị Vừa vào hải cảng Phát hiện con thuyền này cũng rời khỏi từ lâu Lão Đại Làm sao bây giờ? Ở hải cảng tra được nói chiếc thuyền chở khách này đã cập bờ rất sớm, sau đó nhanh chóng rời đi. xem ra tiêu đạt đã lên bờ rồi. a trung lo lắng nhìn hoa phi đạt. phải mắt hoa phi đạt đã đen, nắm chặt tay hung hăng nói. đến sân bay, chúng ta lập tức đến sân bay. dạ. hoa phi đạt dẫn theo đám người và sân bay, làm nhân viên ở đó đều sợ đến trắng báng mặt mày. má ơi, xuống vác vai đạn lên nòng, không phải diễn tập chứ. Đỉnh chỉ tất cả chuyến bay cho tôi. Chúng ta phải lần lượt kiểm tra từng người bên trong. Tìm người canh giữ cửa. Tạm thời không cho bất luận kẻ nào tiến vào sân bay. A trung, cậu lần lượt kiểm tra từng người. Hoppy chế súng vào nhân viên trực tổng đài. Tất cả các cô gái bên trong sợ tới mức lùi về sau vài bước. Tiếp theo, sân bay bắt đầu thông báo, xin lỗi tất cả hành khách. Sân bay tạm dừng tất cả chuyến bay Sẽ có vài nhân viên tiến hành kiểm tra Vốn hành khác đều ồn ào Như khi bọn họ nhìn thấy trong tay Mấy tên tiểu đệ công ty hát tế Tất cả đều im lặng không lên tiếng Hai giờ sau Tất cả nhóm người đi kiểm tra đều trở về Sửa báo cáo với Học Vy Đạt láo Đại Không có Trường 485 Cũng không có Hoa Phi Đạt bực bội gọi bắn súng. Làm sao có thể không có? Bọn họ còn có thể chắc cánh bay được không? A Trung bảy mưu yến kế. Bằng không, chúng ta kiểm tra lại một vòng nữa. Không. Hoa Phi Đạt thiết mắt lại, nảy xinh ác động nói. Xem ra, tôi đã đánh giá tất tuyển trộm tiêu lạc kia rồi. Chắc hẳn anh ta đoán được chiều nay của chúng ta. Anh ta không trực tiếp đến sân bay, mà ngồi xe đến thành phố khác. Ác. Vậy làm sao bây giờ? Trời đã tao la, bốn bọn họ đi đâu tìm đây? Hoa Phi Đạt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra. Đã có cách. Đi, liên lạc với tất cả sân bay của các thành phố khác, để cho bọn họ trực tiếp giữ hộ chiếu của Tiêu Lạc và Y Y. Dạ. Hoa Phi Đạt vừa nói xong, đột nhiên nhíu mày nôn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại Ngài làm sao vậy? Không sao chứ Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút A Trung sợi tới mức Ôm vai Hoa Phi Đạt Đưa khăn tay cho anh Hoa Phi Đạt lao máu tươi trên khóe miệng Lắc đầu nói Tôi không sao Tôi biết cơ thể mình Tôi chỉ là gấp tới mức Lửa đánh vào lòng Suốt sụt chuyện này không có việc gì Không cần đi bệnh viện Làm chậm chế thời gian Lão Đại Ngài không thể chịu đựng như vậy Lão Đại Cậu câm miệng Đừng làm cho tôi thêm phiền À trùng nước mắt lưng chồng Nhìn Hoác Phi Đạt Hoác Phi Đạt ít một hơi thật sâu Tỉnh táo lại một chút Kiên trì đi ra ngoài À trùng hít hết mũi Cảm kích tăng lên Đỡ Hoác Phi Đạt Tiêu lạc nhận hộ chiếu từ tay lái xe Mở ra xem Trên đó anh ta có tên là Triệu Minh Mở một quyển khác ra, Tên là Hoàng Duyên Hà ha, hà ha, hà ha. Không tệ, hai bản hộ chiếu này được làm rất tốt Lái xe cười tươi Anh làm cho nhiều tiền như vậy, nhất định phải làm cho tốt Đều làm tìm người quen, chính thức làm Đến chỗ nào cũng có thể dùng Còn nữa, đây là giấy chứng minh, ngài cũng xem qua đi Tiêu Lạc cầm lấy giấy chứng minh, dù nhìn nhìn gật đầu Làm rất tốt, sau khi xong Tôi sẽ cho người đem số tiền còn lại đưa cho anh Tiêu lạc ôm Ý Ý lên máy bay Máy bay cất cánh sau giờ ngọ trời đang nắng Và ngày sau Ý Ý mở to mắt tỉnh lại Mệt mỏi quá Ý Ý rưỡi tay cảm thấy toàn thân đều không có sức lực Thần ái đã tỉnh rồi cảm giác thế nào Tiêu lạc cười dịu dàng đi đến Nắm bàn tay nhỏ bé của Ý Ý ánh mắt thâm tình Anh là ai? Sao anh lại gọi tôi là thần ái? Anh là chồng của em Anh là tiêu lạc Em đều có anh là lạc Em đã quên rồi sao? Y Y nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại Khó xử nhìn tiêu lạc Tôi... tôi không biết anh Ừ trước lúc em gặp tai nạn giao thông Bị đập đầu Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ Hả? Tai nạn giao thông? Mất trí nhớ? Vậy tôi là ai? Thật là kinh khủng Cô ngay cả chính mình cũng không biết là ai em tên là Y Y bảo bối thân yêu nhất của anh anh gọi em là Y Y Y Y ngủ y, y đây là tên của tôi sao tiêu lạc gật đầu vuốt về mái tóc cô đúng vậy em là ngủ y, y là người vợ anh yêu nhất vợ tôi là vợ của anh trên gương mặt nhỏ nhắn của Y Y tràn đầy ngạc nhiên nhưng mà cô nhìn người đàn ông trước mặt này anh ta rất đẹp trai còn mắt còng còng rất đẹp, ánh mắt cũng rất dịu dàng. ừ, em là người anh yêu nhất, y y. còn anh làp, làp. tôi nhìn anh có chút quen mắt, dường như đã quen biết. y y sờ sòi vì tái xương, đầu óc vẫn chóng sóng, cái gì cũng không nghĩ ra. chương bốn trăm tám anh là chồng của em. người đàn ông đẹp trai trước mặt có nụ cười ôn nhu này quả thật là chồng của cô sao Bộ dạng anh ta thật đẹp trai, còn mắt xinh đẹp như vậy, trong ánh mắt dường như chứa đựng một vùng nước biển như hòa. ôi trời mình thật là tốt số là có được một ông xã tốt như vậy. y y cười với tiêu lạc này lạc hai chúng ta kết hôn bao lâu rồi? được một năm chúng ta có con chưa? tiêu lạc ngã quỵ rồi. Lào mồ hôi lạnh cười khổ Còn chưa muốn đâu Thế nào Em rất muốn nhanh chóng có con sao Y Y gãi gãi đầu ngáp một cái Không có Trước tiên em phiểu rõ tình muốn của mình Ngủ nhớ được nhiên xuất hiện một đứa bé Chạy theo gọi em là mẹ Đây không phải là em sợ nhảy dự đến sao Tiêu lạc nhìn cặp mắt trong suốt mê người của Y Y Nhìn không được cười rộ lên Vậy xem ra Anh sợ em nhảy dự rồi Cũng không có Chỉ dọa một chút xíu thôi Y Y nhớ mày hỏi Tiêu Lạc rất chân thành Anh ta là chồng em sao? Tiêu Lạc sợ run bắn người Đối diện với ánh mắt chân thành của Y Y Thậm chí hơi chiếm giữ một chút làng sợ Ừ Tất nhiên anh là chồng của em rồi Nếu không sao Anh có thể ngây ngốc chờ em tỉnh lại Một mực chăm sóc em Cũng đúng Em đã xảy ra sự cố Nếu như không phải ông xã, nhất định sẽ ghét bỏ em. Sao em có thể gặp một ông xã đẹp trai như vậy? Em phát hiện em rất có năng lực. Y Y giống như đứa bé, híp mắt cười khăn khách. Tiêu Lạc hơi cảm động, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Y Y, nhẹ nhàng vuốt ve dịu dàng nói. Năng lực của em vẫn rất lớn. Nhớ ngày đó, lần đầu tiên anh gặp em. Dĩ nhiên là em dùng xe đạp đụng anh ngã. Không phải xe đạp. Là xe leo núi Ý y, y phản ứng theo bản năng Em nhớ sao? Tiêu lạc càng hoảng sợ Mở to hai mắt Quan sát vẻ mặt của ngũ y y Cô lại có thể nhớ đến Cô vốn cưỡi chiếc xe đạp leo núi của mình Ý y, -y ngây ngần cả người Tẩn cái miệng ngỏ nhắn Suy nghĩ một lát rồi chậm rãi lắc đầu Cái gì cũng không nhớ Vậy Vì sao em nói như thế? Xe đạp leo núi sao? Em cũng không biết tại sao lại nói như vậy, không hề động vào chứ nhớ, trực tiếp phun ra. Suốt cuộc, có phải xe đạp leo núi không? Tiêu Lạc cắn môi, hít một hơi thật sâu, miễn cứng cười. Ừ, là xe đạp leo núi, em có một chiếc xe đạp leo núi, đột nhiên em từ phía sau vọt tới, đụng đúng vào chân anh. Đụng vào chân anh sao? Có làm anh bị thương không? Không có, nhưng làm em sợ không nhẹ. Lúc đó anh sai người nhìn thấy một cô bé vô cùng đáng yêu, nhăn gương mặt nhỏ nhắn, "Tự nhiên người cũ rất đau." Trước tiền chạy đến hỏi cậu ta thế nào. Một lúc đó, anh đã yêu em sau đó. Tiêu Lạc nói xong, kìm lòng không được lăn vào trong hồi ức. Lúc đó bọn họ lại hài hòa, hòa hợp như vậy. Vậy, sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Tiêu Lạc từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn y y tò mò mua về mái tóc cô. Sau đó thế nào hả? Hai chúng ta cứ như vậy mà yêu nhau. Anh quan tâm em, em yêu anh. Hai chúng ta vừa thấy đã yêu, thành đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Rồi sau đó hai chúng ta kết hôn. Em là người vợ mà anh yêu nhất. Chương bốn Ôi thật là lãng mạn, không thể tưởng tượng được chuyện tình lãng mạn như vậy lại xuất hiện trên người em. Cha mẹ của chúng ta đâu? bọn họ ở đâu? y lắc lắc cái đầu nhỏ, cái gì cũng không nghĩ ra được. hai chúng ta đều không có cha mẹ, chỉ có hai chúng ta thôi. À như vậy? y nhíu chặt chân mày nhỏ, cúi đầu, im lặng trong chốc lát. đột nhiên nắm chặt hai tay tiêu lạc, mở to hai mắt, im lặng nhìn tiêu lạc. nói cái khác, hiện tại chỉ có hai chúng ta dựa vào nhau thôi. không sao, đây là hạnh phúc rồi. dù sao chúng ta có yêu thương lẫn nhau đúng không? tiêu lạc run rảy trong giây lát, lập tức cung hoàng gật đầu, ôm chặt y y vào ngực, nhẹ sào nỉ non. đúng, chúng ta chỉ có đối phương, có yêu thương nhau, vậy là đủ rồi. anh rất hạnh phúc, y y có em bên cạnh anh, anh vô cùng hạnh phúc. ngũ hảo phong tách kinh từ trên lều chạy xuống, dùng sức chớp chớp hai mắt, không dám tin nhìn người đàn ông đang ngồi trong phòng khách sửng sốt trong dây lát, ông ta tranh thủ nhìn ra ngoài sân, không phải đưa nhân viên cấp cao của công ty ác đến nhà họ ngũ chứ? Tổng giám đốc khoác, vì sao ngài đến làm sáng này vậy? ngũ hòa phong cẩn trường lao chủ mồ lạnh, cười cứng nhắc đi đến phòng khách dưới lầu, hoa phi đạt vẫn cúi đầu, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một cổ khí lạnh làm người khác sùng mình. ngũ hòa phong. Ông có biết con gái nhỏ của ông đã mất tích rồi không? Con gái nhỏ? Ai? Nhân lệ? Mu phòng bị sợ sợ hãi Không đúng, nhân lệ ở trong nhà Lúc nãy tôi còn nghe giọng nói con bé mà Không phải ngũ nhân lệ Là Y Y Thế nào trong lòng ông? Y Y vẫn không phải là con gái của ông sao? Y, y nhà ông bị mất tích Ông cũng không biết Ông là cha như thế nào à? Hoa phi đạt đem lửa giận phát tiết trên người Ngô Hòa Phong. Ngô Hòa Phong bị hoa phi đạt sống to, sống đến nỗi không dám mở mắt, cả người run rẩy, đứng cũng không đứng yên. Y Y, Y Y mắt tích, đây là có chuyện gì? Ngô Hòa Phong dùng sức chớp chớp mắt. Không phải tổng giám đốc Hoắc đã nói để Y Y ở chỗ của ngài? Các người lập tức đăng ký kết hôn sao? Vậy ông là cha mà cũng không biết gọi điện cho Y Y hỏi ta một câu nào sao? Bọn tôi bị mất liên lạc mấy ngày rồi, ông cũng không biết. Thật ra cho người ta rất thất vọng. Trên đời này, vì sao lại có người cha như ông? Ông xứng đáng làm cha của cô ấy sao? Hoa Phi Đạt đứng lên, ngón tay lắc lắc trước mặt Ngô Học Phong. Nếu Ngô Học Phong thật sự không phải là cha ruột của Y Y, anh thật muốn dùng lực đánh người đàn ông này thành tổ ong vò vẽ. Tiêu Mai xa xa khen dưỡng ra tay, từ trên lầu đi xuống. Ai xa? Sống to cái gì? Không phải âm thanh trong tivi quá lớn à? Lúc tiêu mai nhìn thấy Hoác Phi Đạt thì sợ tới mức tay trói tai, xin chút nữa té ngã trên sàn nhà. Hoác Phi Đạt xoay mặt, hùng hăng trưởng mắt với tiêu mai, hít bắt lại hạ lệch. À chung, đem người họ tiêu này bắt lại cho tôi. Vì sao? Không cần phải, không cần phải bắt tôi. Tiêu Mai sợ tới mức té ngã, chạy vào trong phòng trốn tránh. Thật ra đến bây giờ, bà ta cũng không biết tại sao phải trốn, tại sao người ta lại truy đuổi bà ta. A Trung làm được, giống như con chim ưng nhảy vài bước lên bậc thang. Lúc ngọn học phòng còn chưa kịp nói, thì A Trung đã tóm được Tiêu Mai ra ngoài. Trường 488 Hoặc... Hoàng... Tổng giám đốc khoác, người bên giám làm sao? Tại sao phải đổ sự tốt cho cô ấy? Có gì hiểu lầm, chúng ta nói hết ra. Ị Ị mất, tôi thật sự không biết, không có liên quan gì đến tôi, tôi không có trách nhiệm. Tổng giám đốc Hoàng. Hoàng thị đạt tức giận đến sôi gan. Mỗ Hà Phàm, con gái ông cũng mất tích, không tìm được. Điều ông lo lắng đầu tiên không phải là an nguy của cô ấy, đi hỏi tâm hướng đi của cô ấy, mà điều ông nghĩ tới đầu tiên là chốn trách nhiệm của mình. Ông sợ người khác sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ông, ông còn có làm người hay không? Ông còn có tính người hay không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin Tổng giám đốc khoác đừng tức giận, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Sau này tôi nhất định sẽ cố gắng thay đổi, đây không phải là vấn đề thay đổi hay không thay đổi, đây là bản tính. Tình cảm chỉ dành một người, ông cũng không có, thật là làm cho người ta đau khổ, làm cho tôi quá thất vọng nhưng tôi nói cho ông biết, ngũ học phong, ông đối xử với y như vậy, ông đừng mong có một ngày nào tốt. A trung, ra lệnh từ ngày mai trở đi, tất cả các xí nghiệp cắt đứt hợp tác với ngũ học phong, không cho bất kỳ công ty nào lui tới chỗ ông ta. Vâng, lão đại. ngũ học phong hét lên một tiếng, bị dọa sợ hãi ngồi phịch trên mặt đất. tiêu mai bị bắt đến trước mũi chân hoa phi đạt, hoa phi đạt ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn tiêu mai hỏi. Tiêu Mai! Nói cho tôi biết, em trai của bà đã đi đâu? Tôi không biết, làm sao tôi biết tên nghịch tử kia đã đi đâu? Kể từ sau khi nó hủy hôn với nhân ái, tôi đã cắt đứt quan hệ với nó. Cái tên tiểu Tử Thối này, nhất định không nghe lời tôi. Đính hôn với nhân ái chứ thật tốt. Sau này tất cả cổ phần trong tay của nó đều thuộc về cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy nhất định không chịu nghe, giống như uống phải thuốc mê. Hết lần này đến lần khác... Mê luyến con ngũi y Tức chết tôi rồi Ngài đừng hỏi tôi Tôi không biết cậu ấy đi đâu Yêu chết Yêu sống sống Hoa Phi Đạt cười lạnh Được Bà mà kệ anh ta sống hay chết có đúng không Không sao Anh nhất định sẽ quan tâm đến sự sống của bà À Anh Anh có ý gì Tiêu Mai bị dọa đến nỗi mở to hai mắt Học phi đạt lạch lùng nhớ mắt nhìn về chỗ khác... Cơ thể cao lớn đứng lên... Một tay để vào túi đi ra ngoài rồi nói... "A Trung, Đưa tiêu mai đi... Treo lên cầu lớn bắt qua sông... Dùng cắm phức thức chuyển tin đi... Hãy nói cho tiêu lạc 8 giờ... Nếu như anh ta không xuất hiện... Chị gái của anh ta sẽ bị cho cá ăn... Không muốn... Ông xã... Anh hãy cứu em... Ông xã... Cứu em với... Tiêu mai khóc lóc vướng vào phía ngũ họp phòng nhờ ông ta giúp đỡ. Ngô Học Phong nằm sấp, ông lấy chân hoa phi đạt khóc lóc cầu xin. Tổng giám đốc khoác, tôi cầu xin ngài đừng để công ty tôi đóng cửa. Tôi cầu xin ngài thu hồi lại mày lạnh đi. Tôi sai rồi, từ đầu đến cuối tất cả đều là tôi sai rồi. Ngài trừng phạt tôi thế nào cũng được, ngài lục mấy lát da của tôi cũng được. Cầu xin ngài đừng đóng cửa công ty của tôi. Tôi cầu xin ngài. Tổng giám đốc khoác, người mặt y y. Cổ xin ngải tha cho tôi một con đường sống." Tiểu Mai tức giận giập chân. "Vũ Hỏa Phong, ông còn là chồng tôi không? Tôi bị người ta đưa đi, ông không giúp tôi, ông không cứu tôi, ông chỉ biết công ty sách nát kia của ông thôi, ông chỉ biết buôn bán tệ mà của ông thôi. Tôi nhìn thấu ông rồi." Hoa Phi đạt một cước đá vào Vũ Hỏa Phong. Sau này chờ tâm tỉnh tôi tốt sự ấy nói, "Hào Hào tỉnh lại đi, bảo vợ." Nói xong, Hoa Phi Đạt cũng không quay đầu lại. Tiêu Mai kêu la khóc loạn cũng bị mang đi. Nhân Tâm và Nhân Lệ bị dọa tới mức đứng ngây ngốc trên lầu. Trường 489 Một màn vừa rồi, cả hai người đều thấy được. Nhân Tâm chạy xuống, vội vàng hỏi Vũ Học Phong. Ba, Y Y bị bắt cóc sao? Không tìm được Y Y sao? Học Phong ngồi thịt trên sàn nhà, đấm mạnh lên mặt đất góp lớn. Công ty của tôi tầm huyết cả đời của tôi Không thể đóng cửa Muốn cái mạng già này của tôi Công ty của tôi thành tay nhân tâm đào bừng Cứng cổ cắn môi nói Chị mới không lo lắng cho con bé chết tiệt kia Chị mới không lo lắng Nói xong cô ta khóc Nhân lệ ôm ngũ nhân tâm Hai người khóc đến đau đớn thương tâm Tiêu lạc bưng thức ăn có hương vị thơm ngọt ngào Đỡ y y đến trước bàn ăn Ôi, đây đều là anh làm sao Tài nấu nướng của anh thật giỏi, Em lệ hại như vậy Tìm được một ông xã hoàn mỹ. Ý y nhìn bốn món ăn một món canh Hoàn hồ lên À một chút gì đi Mấy hôm nay em không ăn cái gì Nhất định là rất đói Ừ, anh cũng ăn đi Chúng ta cùng nhau ăn Ý y chăm chỉ gấp thức ăn cho tiêu lạc Tiêu lạc gật đầu Có cảm giác rất ấm áp Cơm nước xong Ý y chuẩn bị đi tắm Vừa bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo bên ngoài. Cửa phòng tắm đã bị mở ra. A, Y Y bị dọa sợ hét to hồng tiếng, vội vàng lấy quần áo che chắn phía trước. Tiêu lạc đi vào. Anh giúp em tắm có được không? Hả? Giúp em? Không, không cần. Y Y lắc đầu như chống bòi. Trước kia, đều là anh giúp em, em quên rồi sao? Y Y hoa mắt trắng váng. Trời ơi, thì giác mình cởi mở như vậy Không chịu nổi Vừa nghĩ đã cảm thấy mặt đỏ tai hồng Bây giờ Em không nhớ về trước đây Em muốn tự mình tắm Xin anh, để em tự tắm có được không? Tiêu lạc miếng môi cười Bây giờ ngay cả đi tắm Cũng muốn anh cõng sao? Chẳng phải Em sẽ khẳng thêm xấu hổ à? Y Y trưởng ta hai mắt Muốn rớt ra Sao gái đổ mồ hôi lạnh Không phải chứ Hai người bọn họ còn phải Cái gì kia Không Không muốn Em không có Em cảm thấy phải Ý y đào mặt tía tai Hoảng hốt không thôi Tiêu là cười một tiếng Vậy cũng được Để tự mình em tắm Nhưng mà tiết mục buổi tối không thể thay đổi Anh đã chờ đợi mấy ngày rồi Em phải thông cảm cho chồng em Em muốn để chồng em trở thành hoa thượng sao Tiêu Lạc chớp chớp mắt với Y Y, đóng cửa đi ra ngoài. Y Y ngồi ngây ngốc tại chỗ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật muốn làm cái kia sao? Ai ra? Tại sao mình khẩn trương như thế? Tại sao mình lại sợ như thế? Trời ơi, sắp điên rồi! Có phải mình là một cô gái ngu ngốc nhất trên đời này không? Thậm chí ngay cả việc ân ái với ông xã mà cũng sợ. Trời ơi! vì sao mình cảm thấy xa lạ như thế? Y, y đang tắm phát điên lên. Bây giờ trước tiên không nghĩ đến nữa, càng nghĩ càng lo lắng. Trước tiên đi tắm trước, tắm rửa sạch sẽ sẽ không có cảm giác dính dính không thoải mái nữa.